Lúc này Pháp không sượng sùng đáp. con dung con dế còn tham sống, huống gì là bần tăng, cũng là một con người. Thủy tuấn Hạo cười nhạt nói, Người đã không phải nói là sinh tử có khác gì, bỏ đi là giải thoát, không có gì đáng tiếc đó sao? Pháp không đột nhiên lớn tiếng nói, Bần tăng tuy đã nói như vậy, nhưng cần phải xem có đáng hay là không, có nên hay là không mới được há lại mê mụi coi nhẹ sinh mạng của mình hay sao? Thủy Tuấn Hạo chú một nhìn lão hòa thượng rồi hỏi vậy thì xin hỏi đại hòa thượng thế nào là đáng thế nào là nên pháp không nghiêm sắc mặt đáp vì võ lâm chính khí là đáng vì thiên hạ thương sinh là nên Thủy Tuấn Hạo nhíu mày ngạc nhiên nhìn lão nói như vậy đại hòa thượng Tất nhiên đã nhìn ra hành vi con người của hạ hậu cốc chủ. Tuyệt không phải là vì võ lâm chính nghĩa, vì thiên hạ thương sinh có đúng vậy không? Pháp không đáp, không như vậy. Bần tăng dù bỏ mạng nơi đây cũng không đáp thật ra như thế này. Đại Hòa Thượng, lời này của ngươi nói thật tâm chứ? Pháp không nghiêm túc đáp. Thiếu hiệp là dĩ kỳ tài, Trí tệ siêu phạm đời nay. Lời của bằng Tăng lúc này, trực tâm hay không, thiếu hiệp, vẫn có thể nhìn thấu được mà. không khí của Lão Hòa Thượng đã hoàn toàn thay đổi. Cách xưng hồ đối với Thủy Tướng Hạo cũng có thay đổi theo. Thủy Tướng Hạo ngưng ánh mắt ra xa để nhìn Lão Hòa Thượng rồi nói. Được, dẫu sao ta cũng cảm ơn Đại Hòa Thượng Ngươi. Rồi chàng không hỏi gì thêm, quay sang chú ngạo thông, dương giọng đầy quy lực và nói lớn. Chú tuần sát sứ nghe lệnh, chú ngạo thông dội vàng, khởi người đứng dậy nghiêm kính nói. Thần kính hầu vụ chỉ, Thủy tướng hào giọng lãnh nhiên chứa đầy quy vũ ra lệnh, điểm vào tàn nguyệt của lão ta, phế bỏ gió công rồi giao cho mười hai vị sứ giả, đem về giam giữ lại. Thần tuân chỉ. Chú Ngạo Thông lập tức ra tay đáp. Pháp không nghe thấy cả người rung lên trốn mắt. Kinh quản la lên. Thiếu hiệp ngươi. Lão chưa nói thành câu. Cả người giật giật nảy mạnh lên. Toàn thân công lực đã bị chú Ngạo Thông xuất chỉ phóng tới điểm vào tàn nguyệt Phế bỏ toàn bộ võ công. Mặt lão hòa thượng trắng bệt ra mắt đục ngầu đầy quán giận nhìn thủy tướng hạo nói thủy tướng hạo không ngờ ngươi chỉ là hạng tiểu nhân thật ngon bội tính lão phu nhìn lầm ngươi rồi thủy tướng hạo lạnh giọng đáp đại hòa thượng ta chỉ nói tha mạng cho ngươi tuyệt không nói gì thêm hiện tại ngươi tuy công lực đã bị phế nhưng mạng sống vẫn còn không bị tổn hại gì như vậy há cách ta Thực ngôn bội tính hay sao chứ? Pháp không cúi đầu trầm ngâm một lúc Rồi ngước mắt lên hỏi Vậy tại sao ngươi không thả bần tăng ra? Đại Hòa Thượng Ta hoàn toàn không phải không thả ngươi ra Chỉ có điều chưa đến lúc mà thôi Sao? Nói vậy là ngươi muốn sao chuyện ở đây xong rồi Mới thả bần tăng ra ư? Thủy Tấn Hạo gật đầu nói Chuyện bất đắc dĩ, mong Đại Hòa Thượng thứ cho. Trong thời gian, cũng không có lâu lắm đâu. Đại Hòa Thượng cứu việc an tâm. Chàng dừng lời lại ở đây rồi thay đổi khỏi đầu và nói. Thôi, trước mắt công lực của Đại Hòa Thượng đã tiêu hết. Mọi cảm giác còn chưa quen, bây giờ hãy ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần cho yên ổn trở lại đi. Pháp không hiểu mọi chuyện. Đến đây, như vậy là hết, không còn gì để nói nữa. Lúc ấy, bèn đến ngồi trên chiếc ghế trống, nhắm mắt định thần dưỡng khí. Thủy Tuấn Hạo đưa mắt nhìn tiếp đến bốn người đang nằm dưới đất một lượt. Chàng lại hỏi chú Ngạo Thông. Ba người này thường ngày tâm tính thế nào vậy? Chú Ngạo Thông lên tiếng đáp. Chỉ có cư thu quy, thường ngày là bản tính thiện lương. Còn hai gã kia thì tâm địa hiểm độc. Thủy Tuấn Hạo gật đầu. Đột nhiên chàng nhớ lại Lam Lập Hằng vẫn chưa biết sư thừa lai lịch. Chú Ngạo Thông bèn nói: "Lão bây giờ nên kiến qua Lam thừa tướng rồi nói rõ sư thừa lai lịch cho Lam thừa tướng biết đi." Chú Ngạo Thông cúi đầu ứng thanh dạ, rồi thoát đầu quay sang thi lễ với Lam Lập Hằng. Nói rõ lai lịch của mình. Lam Lập Hằng nghe xong lúc ấy mới hiểu ra tại sao Thủy Tuấn Hạo lại coi vị tổng quản của Kim Long Cốc này là tuần sát sứ. Hai người làm quen nhau xong, thiên sát đông phương nghị, nhân đó cũng giới thiệu với chú Ngạo Thông. Bọn thiết kiếm thần Long Thân Vô Quý và bệnh thư sinh công tôn phiêu đảng. Chờ mọi người thi lễ với nhau xong rồi ngồi xuống. Thủy tướng Hạo bấy giờ mới lên tiếng nhìn Lam lập hàng nói: Lam thừa tướng trước hết hãy tự giải quyết đạo cho ba người này đã. Bọn ba người kia vừa được Lam lập hàng giải quyết tỉnh trở lại liền nhảy phát dậy chửi lối ôm sầm. Hốt nhiên một giọng trầm lãnh quát lên: Ba nhà ngươi không được vô lễ! Bọn ba người kia nghe tiếng quát xửng người, đưa mắt nhìn mấy biết có mặt của chú Ngạo Thông. Bọn chúng vội vàng cuối người chắp tay thi lễ nói, thuộc hạ bái kiến đô tổng quản. hiển nhiên cả bọn lúc này trong lòng vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Chú Ngạo Thông xua tay nói, bất tớ đà lễ. Cả bọn đứng dậy cúi đầu thẩm tay thầm nghĩ, quái lạ. Chú tổng quản sao có mặt ở đây Mà ngồi như là thượng khách vậy Thủ tướng hạo trầm thanh nói Ba người này do từng sát sứ Chiếu theo hành vi thường ngài của chúng Mà xử trí đi Chú ngạo thông cuối người đáp Thần tuân mệnh Rồi ánh mắt quát lên Nhìn chăm chầm vào ba gã kia Bây giờ ba gã mới biết mọi chuyện không xong Liền liều mạng Định nhái lại Nhưng chú ngạo thông đã dung sông trưởng lên, hai luồng trưởng phong cuồn cuộn, cuộn phóng ra tức thị. Bọn hai gã, họ cao và họ ngu, rú lên một tiếng thảm thiết, người bập ngửa về phía sau, ngã lăn trên đất, miệng phúng máu tươi, chết tốt. Cư thu quy biết khó toàn mạng, muốn động thủ với chú ngạo thông cũng vô ích, liền dung trưởng tự đánh xuống quyệt, thiền linh cái của mình. Thủy Tuấn Hạo thoáng thấy liền cách không điểm nhanh đến trúng đứt vào quyển mạch trên cổ tay của Thư Thu Huy, khiến cánh tay của gã mềm nhũng, vô lực buông thõng xuống. Thủy Tuấn Hạo nhìn chú Ngạo Thông nói: Tần sát sứ nên xử trí Cư Thu Huy như thế nào đây? Chú Ngạo Thông cung kính đáp: Cư Thu Huy thường ngày cũng chưa làm điều gì tàn ác. Theo Tại hạ nên phế bỏ võ công của hán ta. Không biết chúa thượng nghĩ thế nào. Thủy tướng hạo trầm ngâm một lúc nói. Thôi được. Nên theo đó mà xét xử đi. Rồi tạm lui một bên. Chú ngạo thông nghe lệnh trở về ghế của mình. Thủy tướng hạo nhìn cư thu huy mỉm cười nói. Cư bằng hữu. Trong lòng ngươi lúc này rất khổ sở. Có sống cũng như chết có đúng không? Cư Thu Huy gặp đầu đáp, Không sai, Cư mẫu chỉ muốn giết chết các người, Hoặc là tự sát cho nhanh mà thôi. Cư bằng hữu, Ngươi không thấy chết như vậy không đáng hay sao? Cư Thu Huy nhíu mày nói, Nhưng sống mà mang nỗi khổ bị phế bỏ gió công, Há chết không hơn hay sao? Thủy Tuấn Hảo nói, Hào tình giảng trưởng thấy chết, Như cư bằng hữu thật làm cho người ta khiếp tâm bội phục. Nhưng ta hơi tiếc cho cư bằng hữu đó. Cư Thu Quy hơi giật mình nói. Các hạ khỏi cần phải khen tụng cư nổ làm gì nữa. Có chút ừ, chí khí quật cường. Đều nghĩ như cư mổ mà thôi. Thật ra thì Thủy Tướng Hảo miễn cười tiếp lời đã. Cư bằng hữu. Ngươi là người trí tệ, hào kiệt. Tất hiểu cầu chết có lúc nặng tựa thái sơn. Có lúc nhẹ tở lông hồng. Chuyện bị mất một trang. Các hạ chỉ thực ý nói như vậy thôi sao? Vậy cư bằng hữu cho rằng có dụng ý khác sao? Cư thư huy đôi mài rậm dương cao. Ngân mục nhìn Thủy Tướng Hảo nói. Chẳng lẽ không phải để chứng thực một vấn đề hay sao? Thủy Tướng hào mắt sáng lên cười nói. Cư bằng hữu thật cao mình. Thế nhưng... Cư Thư Huy không chờ chàng nói hết, liền lên tiếng các lời. Các hạ, cư mộ nghe danh ngươi đã lâu rồi, lòng cũng thầm mến mộ, để báo phục cái ơn cứu mạng vừa rồi, cư mộ nguyện giúp ngươi, chứng thực vấn đề này. Gã dừng lời lại, rồi nói tiếp ngài. Các hạ xuất thân từ nữ Dương Thành, sao gặp kỳ duyên, rồi giao được lôi định động phủ, luyện thành lôi đình tuyệt học. Lại được di vật của Đại Đế Thân phận hiện là lôi định nhị thế Lại là ngân kỳ lệnh chủ Trong chính nghĩa giáo Nên thực tế Đối với người lãnh đạo Của giáo chúng như vậy Đã là rõ ràng chưa Thủy Tuấn Hạo gần đầu đáp Cư Bằng Hữu biết rất rõ ràng tường tận Nhưng tưởng Cư Bằng Hữu thường ngày Bôn tẩu gian hồ rất nhiều đó chứ Cư Thu Quỳ lắc đầu đáp Cư Mỗ đã vào cốc hơn 10 năm nhưng chưa hề ra khỏi cốc bao giờ. Vậy cư bằng hữu làm sao mà cư Tu Vi hiểu tâm ý của Thủy Tuấn Hạo, không chờ chàng hỏi hết câu lại nói tiếp. Các hạ tùy mới xuất hành đạo cước giang hồ, nhưng quy danh chấn động thiên hạ, thật không ai mà không biết. Đệ tử của bổn cốc đối với sư thừa lai lịch của các hạ tự dưng biết rất rõ nếu có người nào không biết thì người đó chỉ e là có duy nhất một mình chú đô tổng quản này thôi chú ngạo thông lúc này đã hoàn toàn tin mình chỉ là một con rối mang hư danh là đô tổng quản trong kim long Cốc. lão kinh ngạc nói thu huy chuyện này tại sao lại bưng bít lão vua vậy đây là mật lệnh truyền của cấp chủ ai dám không tuân theo chú ngạo thông trừng mắt người có biết nguyên nhân tại sao không? Cư Thùy lắc đầu đáp, điều này chỉ có hỏi cốc chủ mới rõ được. Chú Ngạo Thông nhíu đôi mày, trầm ngâm một lúc không nói gì thêm. Quyễn Ảnh thần cái, Triệu Thiên Tào lên tiếng cười ha hả rồi nói: Chú Lão Ca, theo đó đủ thấy lão Hạ Hậu khắc Vũ tất cả đã biết rõ lai lịch siêu thừa của Lão Ca từ lâu rồi. Chú Ngạo Thông lắc đầu nói Điều này chừng như không có khả năng đâu Triệu Thiên Tạo lên tiếng nói Nhưng lão quá tử ta cho rằng Điều này hoàn toàn có khả năng Nếu không như vậy thì hạ hầu khắc vũ Tại sao ngầm ra lệnh Cho thuộc hạ bưng bích tinh này Che mắt Cho mỗi một mình lão ca thôi Truy hồn ác phán Chú Ngạo Thông trầm ngâm suy nghĩ Thấy lời của Triệu Thiên Tạo nói rất hợp tình hợp lý Đột nhiên mắt lão trắng giả ra. Ánh lửa hiện ra hàng quang lạnh lẽo. Lão Dục đứng dậy chấp tay hướng về phía Thủy Tướng Hạo nói. Thần xin phép Chúa Thượng. Nâng một cái. Rồi lão chưa dứt. Thủy Tướng Hạo đã xua tay cản lại nói. Tuần sát sứ xin bình tâm ngồi xuống chớ nên nóng. Ta đã có sự sắp xếp rồi. chú Ngạo Thông lửa hận tự đái lòng nhưng không dám nghịch mạn đành cúi đầu cung kính đáp thần tung chỉ nói rồi lão ngồi trở lại ghế của mình thứ tướng hào chất động đôi nhãn quan thoáng nhìn cư thu uy cười nói đối với chuyện của chú đô tổng quản cư bằng hữu tất lấy làm kỳ lạ có phải không cư thu uy gật đầu nói đúng vậy cư mẫu nói thật lòng chưa rất lấy làm quái vị khó hiểu Thế nhưng, gã dừng lời lại, đưa mắt liếc nhìn chú ngạo thông một cái rồi nói. Luận về tuổi tác, chú lão thuộc hàng tiền bối, luận thân phận lại là đô tổng quản. Cư mổ chỉ là thuộc hạ nên từ lâu. Tuy hồ nghi, bất giải nhưng không tiện hỏi mà cũng không dám hỏi. Thủy tuấn hạo cười cười nói. Như vậy ta sẽ giúp cư bằng hữu. Giải nổi nghi ngờ này thế nào được vậy cư mẫu sinh rửa tay lắng nghe lúc ấy thủy tướng hạo đem lai lịch sư môn của chú ngạo thông lượt kể lại cho cư thu qui nghe rồi cuối cùng nói cư bằng hữu cao minh cho là thế nào cư thu qui hơi khẩn người trầm ngâm lát sau hốt nhiên hiểu ra ý trong câu hỏi của thủy tướng hạo hắn bèn gật đầu đáp cứ nhìn như vậy thì đủ thấy Chịu lão tiền bối quyết không xài tí nào Chú Ngạo Thông ngưng mục Chú mắt nhìn cư Thu Huy Thay đổi thoạt đầu nói Thu Huy Như nài lai lịch sư môn Của lão phù người đã biết rõ Có một vài chuyện lão phù muốn hỏi Người không biết người có chịu đáp thật không Cư Thu Huy Thần thái cung kính đáp Giảng bối từ lâu nay Vẫn ngầm kính phục con người Của lão tiền bối hoang minh lỗi lạc Chỉ cần lão tiền bối biết Thì nhất định không giấu nữa Lời xin lão tiền bối cứ hỏi Chú Ngạo Thông gật đầu Tỏ ý hài lòng rồi hỏi Lũ kiêm sư môn xuất hiện hành ác Tàn sát cao thủ võ lâm cát phái Thực ra đều là âm mưu Nằm trong kế hoạch ngầm Của cấp chủ có đúng không Cư Thu Quỳ đáp Chuyện này cấp chủ tiến hành vô cùng bí mật Giảng bối nửa tháng trước đây Vẫn còn chưa biết một mãi mai nào Mãi cho đến gần đây mới dần dần hiểu rõ mọi chuyện. Nói vậy chuyện cốc chủ ra tài cứu các môn phái cũng chỉ là để che mắt thiên hạ gió lầm. Cư Thu Uy gật đầu đáp. Sự thật chính là như vậy. Chú Ngạo Thông nhíu mày hỏi tiếp. Chữ môn hai phái võ đan và thiếu lầm đã ngầm cấu kết với cốc chủ có phải vậy không? Nghe nói chữ môn võ đan từ nhiều năm trước đã bị cốc chủ nắm trong tài. Chữ môn cũng phái thiếu lầm, từ sau khi thiên môn bị diệt môn, thì cũng đã bị xóa sổ trên giang hồ, nên mới bị khống chế. Vậy người có biết âm mưu của cốc chủ, lần về sau này, chữ môn của các phái trong võ lâm tệ tử ở đây làm gì hay không? Cư Thu Quỳ lên tiếng nói, giảng bối tùy có nghe phòng phanh, nhưng thật không rõ rõ ràng lắm. Tham mưu thế nào? Chú Ngạo Thông dội nói. Cư Thu Huy đáp gọn mấy tiếng. Không phục thì giết. Chú Ngạo Thông đã giật thoát mình lại hỏi. Có biết trần cốc đã bố trí mai phục thế nào không? Cư Thu Huy lắc đầu. Thuộc hạ không biết. Tham mưu bố trí vấn đề cơ mật này là những ai? Nghe nói có ba vị tiên sinh chủ trì chuyện này. Chú Ngạo Thông nhớ mại chú một hỏi lại là bọn ba người đổ tin ư? Cư Thùy gật đầu đáp và đúng vậy. Chú Ngạo Thông trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn Thủy Tuấn Hạo nói: Chúa thường thần cần phải trở lại cốc một phèn Thủy Tuấn Hạo hỏi: Lão định trở lại tận mắt hỏi rõ chuyện này sao? Ý thần chính là như vậy. Thủy Tuấn Hạo hỏi: Nếu bọn họ không chịu đáp thì sao? Chú Ngạo Thông mắt sáng lên quy vũ, khẳng khái đã Bọn chúng không thể cứng đầu được. Với sông trưởng này của lão thần đâu? Thủy Tướng Hạo nhíu mày hỏi. Lão định dùng vũ lực cưỡng bước sau. Chú Ngạo Thông gật đầu nói. Chúa thượng mình dám, bọn chúng như cứng đầu không chịu nói. Thần phải đánh cho chúng nếm mùi cay đắng mới thôi. Thủy Tướng Hạo đềm nhiên hỏi tiếp. Nhưng vì chuyện này mà làm kinh động đến người khác thì sao? Chú Ngạo Thông nghe hỏi nhớ người ra lắp bắp. Điều này thì hút nhiên lão hạ quyết tâm, mặt đầy sát khí nói lớn. Giết hết, bịt miệng. Lão nhẫn tâm như vậy sao? Chú Ngạo Thông hoành ngang đôi mày đáp. Thần năm xưa náo loạn trên giang hồ, giết người cũng không phải là nhiều. Nhưng những kẻ thần giết chết, không có gì đáng để bận tâm trong lòng. Đó là những người thế nào? Chú Ngạo Thông cao giọng nói Giang hồ ác bá gió lâm vô lại Thủy Tấn Hào nhớ mại hỏi Vậy những người trong cốc cũng là những kẻ giang hồ ác bá võ lâm ngô vô lại hay sao? Thần hai mươi năm hòa sống trong cốc Đối với bọn chúng hiểu rất rõ Mười phần hết bảy tám là giang hồ mạt hạng Giảo trá giang mành độc ác vô cùng ủy tướng hào lúc ấy nghiêm mặt nói: "Bọn chúng kia đều là hạng giang hồ ác bá, thế nhưng trước lúc chúng hiện thân lộ diện, lão ra tay hạ độc thủ sao?" Lại nói trong cốc bao gồm rất nhiều môn nhân đệ tử đông như thế, người động đến một người là động đến cả trăm người, lão làm sao đủ khả năng giết hết bọn chúng đây? Thật không nên Tục ngữ có cầu tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Ý này hẳn lão biết rõ chứ. Chú Ngạo Thông nghe vậy cúi đầu đáp. Thần hiểu, kính lĩnh chỉ thị chúa thượng. Thủy Tấn Hạo gật đầu nói. Cho nên sau khi trở lại cốc lão nên kiên nhẫn bình tâm, giữ đúng thân phận. Chức đại tổng quản bù nhìn kia, để ngắm ngầm tra xét âm mưu của chúng tuyệt đối không được manh động làm lộ chuyện. Nếu có cơ hội tốt, cứ tìm cách phá hoại. Bằng không, tóc báo cho chúng ta biết rõ để tìm cách đối phó. Chú Ngạo Thông cung kính nhận lệnh. Thần kính lĩnh mệnh. Thủy Tướng Hạo gật đầu rồi nói. Được, bây giờ lão đi đi. Chú Ngạo Thông cuối người thi lễ một lần nữa, rồi quay người phóng ra bên ngoài đi mất. Chờ cho chú Ngạo Thông đi xong Thủy Tướng Hạo chìa tay nói với cư Thu Quy Cư Đại Hiệp mời ngồi Chàng đã thay đổi cách xưng hồ đối với cư Thù quỳ, Có phần coi trọng hơn trước Nhưng cư Thù Quy vẫn lắc đầu đáp. Cư Mổ là kẻ bề dưới Nơi đây làm gì có chỗ cho cư Mổ ngồi Thủy Tướng Hạo cười lên nói Cư Đại Hiệp tôi rất bội phục con người hảo hán nghĩa khí của ông Tuy là cấp dưới, nhưng ngồi xuống cũng có phương hại gì đâu chứ. Chớ nên làm khắp câu nại ngồi xuống đi. Cư Thu Huy vẫn còn đang do dự dây lát, rồi khẽ gật đầu nói. Nếu vậy, cư mổ xin tùng mệnh. Nói rồi, cử bước tiến đến chiếc ghế vừa rồi. Chú Ngạo Thông đã ngồi, ung dung ngồi xuống. Thủy Tướng Hạo hốt nhiên chú mắt nhìn cư Thu Huy rồi hỏi. Cư Đại Hiệp, trong cốc có người nào tên là Hoàng Trọng Mưu không? Hoàng Trọng Mưu? Cư Thu uy nhớ mày suy nghĩ dây lát, rồi lắc đầu đáp. Cư mỗi chưa hề nghe qua cái tên này. Lam Lập Hằng lúc ấy chen vào nói. Người này còn có ngoại hiệu là Thần Toán Tiên Sinh. Ánh mắt của Cư Thu uy sáng lên lẫm bẩm trong miệng. Thần Toán Tiên Sinh. Thủy Tấn Hạo lại hỏi, Cư Đại Hiệp nghe qua cái tên này chưa vậy? Cư Thu Huy gặp đầu nói, Có nghe qua, nhưng người này không phải họ hoàng, Danh tự cũng không phải là trọng mưu. Thủy Tấn Hạo đôi nhãn hoàng sáng lên hỏi ngay, Vậy người ấy danh tính là gì? Cư Thu Huy đáp, Ông ta cũng phúc tính hạ hầu, Xong danh là Khắc Dân, Là huynh đệ của cấp chủ. Lâm Lập Hằng hỏi, Cư Đại Hiệp gặp ông ta bao giờ chưa? Có gặp một lần. Ông ta dung mạo thế nào? Cư Thu Quy lắp đầu nói, Lúc ấy ông ta mang chiếc mạng giải đen che mặt, Nên không thể nhìn thấy được diện mạo. Lâm Lập Hằng lại hỏi, Vậy dám người thế nào? Người ấy trung bình, Thoạt nhìn rất giống cốc chủ. Lâm Lập Hằng nghe vậy trầm tư, Không nói gì thêm. Thủy Tấn Hạo bỗng nhiên cười lớn nói: "Đa tạ Cư Đại Hiệp đã thực tâm đáp cho những điều này." Thủy Tấn Hạo trong lòng vô cùng cảm kích. Nói đến đó chàng ngừng lại, mặt trở nên nghiêm nghị rồi nói tiếp: "Cư Đại Hiệp, hiện tại trước mắt Cư Đại Hiệp vẫn là thuộc hạ của Kim Long Cốc chủ. Nếu là ta thì Cư Đại Hiệp nghĩ sẽ xử trí như thế nào với Đại Hiệp?" Một câu hỏi thực khiến cho Cư Thù Ngụy khó trả lời. Nhất thời gã cúi đầu trầm mặt, thoạt ngước mắt nói. Lời các hạ hỏi, cư mổ đã đáp hết. Đó là vì cư mổ đã nhận ra đúng sai chính tà. Cư mổ không hề nghĩ rằng sẽ gian sinh. Đã là người dưới quyền sinh sát của các hạ. Thì các hạ muốn xử trí thế nào, cư mổ này cũng chấp nhận mà thôi. Cư thù quỳ nói một cách bình tĩnh lạ thường. Khiến cho thâm tâm của thủy tướng ngạo cũng như mọi người đều thắng phục thủy tấn hào nhíu đôi mày kiếm Lát sau giãn ra rồi cười nói hào khí trợ nghĩa của cư huỳnh thật khiến cho người ta khâm phục hiện tại cục diện sự tình đang hội quyết liệt nên thật bất đắc dĩ ta phải xử trí với cư huỳnh thế này mong cư huỳnh bỏ qua chàng hơi dừng lời lại mấy giây rồi nghiêm nghị nói tiếng Tuy không hề có bất cứ hành động nào tổn hại đến tính mạng cũng như công lực thân thủ của cư quân. Nhưng tạm thời cư quân chịu khuẩn khúc, chịu sự trong quản của 12 vị sứ giả này vậy. Cư thư huy thân mắt nhìn khắp. Từ Pháp không hòa thượng bị phế công lực, hai gã đồng bọn họ Cao và Ngô bị giết ở đương trường. Riêng mình vẫn được còn sống mà công lực vẫn không bị phế bỏ, Âu cũng là một cái ân huệ Lúc ấy tuy trong lòng có thoáng sầu muộn, nhưng chỉ đành cúi đầu im lặng không nói. Thủy Tửng Hào lại đưa mắt nhìn người cuối cùng đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất là đạo sĩ Gió đan Rồi đột nhiên nhìn Lam Lập Hằng hỏi. Đối với gã đệ tử Gió đan này, Lam Thừa Tướng nghĩ nên xử trí như thế nào? Lam Lập Hằng nghiêng mình nói. Lão thần xin chúa thượng xử trí lão y như lão lão. Pháp không hòa thượng là tốt rồi. Thủy Tướng Hạo gật đầu nói, Được, như vậy phiền Lâm Thừa Tướng ra tay xử trị gã ta vậy. Lâm Lập Hằng chưa kịp xuất thủ, Đột nhiên bên ngoài một bóng người lướt đáp xuống, Trên dài mang theo một thân thể bất động. Mọi người vừa nhìn thấy thì Kinh Hải trong lòng, Nguyên là Tống Tương Linh. Trên dài giác một thiếu niên cả người, Áo quần đều đẫm máu, Đã thầm đen, mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Thiếu niên này chính là chủ khách điếm, việc từng lâu hạng thiên thọ. Thủy tướng hào vừa trông thấy, dội đứng dậy phát tài nói. Hạng thiên thọ làm sao vậy? Giọng của chàng hơi có vẻ rung đi, vì lo lắng kinh quản. Tấn tương linh không kịp hành lễ, vừa đáp hạng thiên thọ nằm trên đất vừa đáp. Thiền thọ thần trúng trọng thường lại buông tẩu gắn chạy đến đây suốt cả đêm mất máu nhiều. Khí lại suy kiệt như đèn hết dầu. Dù thành dương đã cho uống một viền nữ dương đơn mà khí huyết vẫn suy kiệt chưa hồi phục được. Thủy tướng hào nhíu mại hỏi. Anh ta vừa đến sao? tống tương linh gặp đầu đáp. Cũng chỉ vừa trên dưới một canh giờ thôi. Thủy Tuấn Hạo bước nhanh tới bên người của hạng thiên thọ, dùng ba ngón tay phải ấn lên trên thốn mặt cổ tay trái của hạng thiên thọ xem xét mặt tử. Sắc mặt của chàng bỗng nhiên trầm xuống nói: Anh ta khí quyết si kiệt như vậy, còn sao mang đến đây làm gì? Tống Tương Linh hơi run trong lòng ấp úng một lúc rồi nói: Hạng đế chủ nói chúa thượng đãi ngộ anh ta như tình huynh đệ hình hình trước mắt, mọi tin tức chỉ có anh ta biết rõ. Cho nên muốn tự thân đến gặp Chúa thượng báo cáo sự việc để báo đáp tấm lòng nhân nghĩa của Chúa thượng. Nếu như vậy mà có chết cũng nhắm mắt. Thành thử không biết phải làm gì hơn, đành sai thần thiết mang hắn đến đây cho Chúa thượng. Thủy tướng Hạo nghe xong, thần sắc hơi tươi sáng lên. Trong đôi mắt lại lóng lánh, nấn lệ, mặt hiện vẻ cảm động xưa tài nổi. Thôi được, cô hãy tạm ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Bỗng nhiên chàng xuất thủ điểm vào 12 đại quyệt kênh người của hạng thiên thọ. Rồi đỡ hạng thiên thọ ngồi dậy, thoạt dùng hữu trưởng áp vào quyết mệnh môn sau lưng của hạng thiên thọ. dần chân lực từ từ truyền vào Mấy phút sau hạng thiên thọ cả người nhẹ lại, rồi tỉnh lại. Nhìn thấy Thủy Tướng Hạo ngồi bên cạnh của mình, liền định đứng dậy hành lễ, nhưng đã bị Thủy Tướng Hạo giữ lại nói. hạng huynh, người đã dùng quá nhiều sức lực rồi. Bản thân đến đây hiện tại không cần phải câu nệ những tục lễ thông thường nữa. Người muốn nói với ta những tin tức của các hướng như thế nào cứ nói đi. hạng thiên thọ cảm kích nhìn Thủy Tướng Hạo gật đầu đáp. Thuộc Hà tuần mệnh, rồi bắt đầu kể tường tận sự việc. Trước hết thuộc hạ muốn bẩm báo tình tức tốt đẹp đưa về từ Thanh Hải, thì cô nương đã thu được thắng lợi lớn, cứu được toàn bộ người nhà của Lâm Hoàng Nhĩ Tính Gia Thần. Thuộc hạ cũng đã phi báo cho thì cô nương biết tình hình hiện tại của lợn chủ. Nếu như dự tính không có gì trở ngại trên đường thì có lẽ cũng sắp đến đây rồi. Nói đến hết tình đó, Hàng Thiên Thọ hốt nhiên thở dài tiếp lời. Ai... Chỉ có điều ngoài thắng lợi từ thanh hải ra, còn lại các nơi đều gặp thất bại. Thủy Tướng Hào nghe câu đó, giật thoát cả người rung lên. Trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu như đá treo ngàn cân, nhưng chàng vẫn giữ vẻ trấn tỉnh nói không nên quá lo lắng, thắng bại vẫn là chuyện bình thường của bên gia, hạng quân hãy từ từ nói đi. Hạng Thiên Thọ biết rõ nỗi lòng của Thủy Tuấn Hạo lúc này, hiểu rõ chàng vì muốn trấn tĩnh mình và mỗi người mà nói như vậy. Lúc ấy anh ta gật nhẹ đầu rồi nói: Nội Phương Sơn chàng đã bị thập kích phá hủy, Phương Đàn Chủ và Trịnh Hương Chủ đều gặp đại nạn tử vong. Khi Hoàng Thừa Tướng đến nơi thì mọi chuyện đã trôi qua 5 ngày rồi. Trên đường trở về, Hoàng Thừa Tướng đã gặp Thường Kỳ Chủ. Nhưng khi về đến ngoại ô phía Nam Thiên Môn, Lại bị quân mai phục, đột kích, chận đánh Bọn chúng ơn 40 tài cao thủ dây công, Hoàng Thừa Tướng và Thường Kỳ Chủ, Cùng 20 vị đệ tử Lam Hoàng Nhị Tộc phải tử chiến trí mạng. Tùy giết hết, Hơn hai mươi tài quân địch Nhưng Hoàng Thừa Tướng và Thường Kỳ Chủ Đều thụ thương Số thuộc hạ chỉ còn có chín người thôi Thủy Tướng Hảo trong lòng đã nóng lên vội hỏi Khi Hoàng Thừa Tướng và Thường Kỳ Chủ trở lại Thì trong khách điếm cũng đã bị đột kích rồi có phải không? Hạm Thiên Thọ đáp Ba ngày sau khi nhóm Hoàng Thừa Tướng trở lại khách điếm Vào canh hai đêm máy trong nữ dương thành Đã bị hơn một căm tay địch thủ dày lấy tấn công Khi nhận được tín hiệu cầu diện Thuộc hạ liền tự thân suốt lĩnh mười tai kiếm sĩ và hoàng thừa tướng Thường kỳ chú cùng những người khác trong Lam Hoàng Nghị Tộc đến tiếp diện Thủy tướng hạo nghe đến nữ Dương Thành cũng bị tập kích Trong lòng đã nôn nào nóng như lửa đốt Rồi hỏi lớn, kết quả như thế nào? Hàng Thiên Thọ thở dài kể tiếp Ai... Bọn ma đầu quả kế hoạch chú đáo thầm hiểm Khi bọn thuộc hạ vừa ra khỏi thành liền bị hơn 50 tai địch thủ khác Trận đường và một trường quyết chiến đã xảy ra Thuộc hạ cùng 10 dĩ kiếm sĩ nhờ sự yểm trợ của Hoàng Thừa Tướng cùng thường Kỳ Chủ Mà mở được một con đường máu dòng dây Chạy đến nữ dương thành Nói đến đó hai mắt của hạng thiên thọ đỏ que Rồi nước mắt chảy dài Kể tiếp giọng nứt nghẹo Đầu rơi máu chảy Thì thể không toàn Thay phơi đầy trong ngoài thành Máu nhuộm đỏ đất Thật là một cảnh tàn sát Chưa từng thấy bao giờ Ôi khủng khiếp tàn bao cả thành mấy trăm người, mà lúc ấy chỉ còn thừa lại chừng mười lăm người, đang đấu trí mạng với bọn chúng. Lão Thành Dương và Ngọc Kỳ Chủ cùng những vị cao thủ tinh anh của nữ dương thành lúc ấy đã thi triển tận sở học của mình. Nhưng mọn ác đồ không những gã nào gã nấy công lực cũng cao cường, Mà lại rất đông người. Qua một hồi tử chiến, Lão Thành Dương và Ngọc Kỳ chỗ thân đều thọ thương, Người đẫm máu không chừa chỗ nào, Sự tình rõ ràng là đã đi đến hồi tuyệt cảnh. Đến đây cả người của Thủy Tuấn Hạo rung lên không ngừng khu mặt tướng tú hồng hào thường ngày bây giờ trắng xám như cái xác chết răng của chàng cắn chặt chảo môi đến bật ra máu làm lập hàng triệu thiên tạo thân vô quý công tôn phiêu đảng đông phương nghị tấn tường linh thượng quân Hằng và bọn đệ tử trường bách toàn bộ bị câu chuyện quyết chiến của hạng thiên thọ kể làm chấn động trong lòng kinh hoàng biến sắc hạng thiên thọ Chân lực vừa hồi phục, lúc ấy kể lại xúc động nhiều. Nên thần sắc bây giờ trở nên sáng lại, hơi thở có vẻ mệt nhọc. Bây giờ hít vào một hơi thật sâu, lấy sức rồi kể tiếp. Mai mà trời có mắt, đúng lúc tính mạng lâm vào tuyệt cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy thì đột nhiên xuất hiện cứu tình. Lời anh ta nói chưa nhất. Như sự tỉnh trở lại mới thấy Thủy Tướng Hạo và hạng thiên thọ đều nằm lăn bất tỉnh nhân sự trên đất rồi. Cả hai mặt đều trắng sát như chết, Thủy Tướng Hạo răng vẫn cắn chặt đến nỗi bật máu chảy ra thành dòng Lam lập hàng choàn tỉnh dội chạy lại bên Thủy Tướng Hạo, nhưng một tiếng quát lanh lãnh gian lên. Lam Thừa Tướng không được loạn động. Bọn đông phương nghị nghe tiếng quát đã nhận ra người nào đang đến, Giỏi vàng, nghiêm túc, đứng lên đón tiếp. Hộ giá nhị tướng quân đứng ở bên ngoài cửa, Đồng loạt cuối người thi lễ nói lớn, Bọn thần hộ giá tướng quân cung thỉnh cô nương nương. Mấy bóng người lướt xuống, Thi khoe khoe thượng ninh ninh và mẫu dung nghi phương sống dài nhau, Dừng chân bên ngoài cửa. Thì Khuê Khuê lúc này vẫn còn vẫn trang phục quá trang y hệt như Thủy Tuấn Hảo. Lúc ấy Thì Khuê Khuê nghe bọn hộ giá nhị tướng quân xưng mình bằng nương nương, bất giác má phấn phớt hồng. Nàng đành xua tay nói, Thừa tướng và nhị tướng quân xin miễn lễ. Nói xong nàng lướt nhẹ người đến bên cạnh của Thủy Tuấn Hảo, mắt nhìn qua hạng tiên thọ rồi nói với mộ dung ni phương. Phương muội hạng đếm chủ thường thấy rất nặng, Mùi cần phải ra tài thi thủ một phen mới được đâu. Thủy tướng Hạo lúc này lòng nặng triểu như mang khối trị ở trong lòng, lo lắng quán sợ, tức giận căm phẫn. Cứ giấy lên sen lẫn vào nhau làm cho chàng cảm thấy phiền muộn hơn bao giờ hết. Tình hình lúc này đã đến giai đoạn hết sức nghiêm trọng. Đường kim võ lầm thất đại môn phái. Bên ngoài thiên sơn phái đã bị thiêu quỷ, Nga mi thì bế sơn từ lâu. Thiếu Lâm và Gió Đan đã lọt vào tay của Kim Long cốc Chủ. Qua Sơn và Thanh Thành thì lúc về chiều đã được Hạ Hầu Khắc Vũ cho người đón tiếp dần vào cốc Như vậy chỉ còn lại một phái trường bạch là không tham dự. Ngoài ra còn có Tứ Xuyên Đường Gia Môn, Chưởng Môn Đường Thiếu Văn, Nam Hải Ngũ Chỉ Sơn, Lộ bách Phong, Ngân Y, Hàng Chủ, Lữ Bối tính và một đám quần hùng. Đều đã được mời vào cốc. Thế nhưng một điều. Làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là. Hoài Ngọc Môn Chủ Ôn Tĩnh Hoàng. Bỗng nhiên mất đi tung tức. Không biết cô ta hiện giờ đang ở đâu. Và còn phải nói đến một vị nữa là. Thiết Đảm Bá Dương. Tuy thuộc hạ của ông ở Giang Bắc. Đều đã vào Kim Long Cốc. Nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của ông ta đâu cả. Nên biết Thiết Đảm Bá Dương Tô bằng Nguyên hai mươi ngày trước, khi được mọi người tín nhiệm vào đi đến Long Thủ Sơn, điều tra địa thế, xác minh địa điểm trong tấm mật độ, đã cùng đi với hai người do Thủy Tấn Hảo cắt cử, và Ngũ Tú Phong, và Triệu Quân Lượng. Nhưng từ khi đó đến giờ, Thủy không hề nghe thấy tâm hơi gì. Tùy trước một tuần, Thủy Tấn Hảo đã bảo với hạng thiên thọ, phải hai tài cao thủ đi tìm bọn họ. Xem tình hình thế nào. Tất nhiên cần phải hạng thiên thọ mới rõ được. Vậy mà hạn thiên thọ đến giờ vẫn còn mê mang bất tỉnh. Hiện đang được mẫu dung nghi phương cứu chữa. Lão hạ hầu khắc vũ trong kim lòng cốc. Thực ra đã bố trí âm mưu như thế nào? Dùng phương pháp nào để khống chế trưởng môn của các phái? Các phái buộc họ phải quy thuận phục tụng. truy hồn ác phán chú ngạo thông. Lại trong cốc ngầm điều tra tình hình ra sao? Có khả năng phá hỏng kế hoạch của lão ma đầu kia không? Đã hai ngày qua, Vẫn chưa hề nghe một tin tức gì truyền ra. Qua bao nhiêu đó, Đã làm cho lòng chàng, Nóng như lửa đốt. Xem ra tình thế càng lúc càng lâm vào chỗ bí, Mù mịch không lối thoát. Thủy Tưởng Hạo nhớ lại chuyện của hạng thiên thọ đã kể, trong nữ dương thần, Bị thảm sát Lòng của chàng quảng đau như Ai cắt đi vậy Khi hai tình cô cô của chàng Là Lão Thành Dương Và Ngọc Kỳ Chủ bị dây khốn Lâm vào từ cảnh sát quả Bây giờ nghe kể đến đó Lòng thương cảm đau đớn của chàng dâng cao tột độ Khiến quyết nghịch khí sung Nhất thời làm cho chàng qua mắt đau đầu Cắn răng vào môi đến bật máu Mà bất tỉnh lương trường thực ra cô cô của chàng và Ngọc Kỳ Chủ vẫn chưa chết. Chỉ vì lúc ấy chàng mắc qua ụ tai, không còn bình tĩnh để nghe hạng thiên thọ nói hết trước khi hùng mề bất tỉnh ngã lăn ra đất. Lại nói lúc ấy một tay chàng nắm chắc bả dai của hạng thiên thọ nên đã siết cứng lấy hạng thiên thọ. Khiến cho hạng thiên thọ đã suy kiệt cũng bị ngã xuống đất bất tỉnh theo. Thật ra câu cuối cùng của hạng thiên thọ Nói là May mà trời xanh có mắt Đột nhiên xuất hiện cứu tình Nếu Thủy Tướng Hạo còn đủ bình tĩnh Để nghe tiếp thì câu chuyện sẽ là Trong lúc Lão Thành Dương Và Ngọc Kỳ Chủ Đang lâm vào tuyệt thế Cái chết như ngàn cân treo sợi tóc Thì Thánh Thủ Tái qua đà Mộ Dung Trọng Hiền Và Đại Quyển Thần Tăng Theo chân của Dương Tam vừa kịp đến. Đã dùng kim cương thần công của Đại quyển Thần Tăng sau mấy cái phất tài. Đã làm tử thương mười mấy tên ác đảng. Khiến bọn còn lại tỉnh tâm tán đổm. Mộ Dương Trọng Hiền cũng thi triển độc gia giết chết rất nhiều cao thủ ma đầu. Chỉ trong chốc lát. Khiến chúng không còn tinh thần chiến đấu. Số còn lại mười mấy tên đã cuốn quýt kéo nhau bỏ chạy. Nhờ thế mà cứu được Lão Thành Dương và Ngọc Kỳ Chủ thoát cái chết trong đường tơ kẻ tóc Tình hình về sau là như vậy Nhưng trong lúc ấy Thủy Tướng Hạo đã bất tỉnh Nên không nghe hạng thiên thọ kể tiếp Mà hiện giờ khi chàng đã tỉnh lại thì chính hạng thiên thọ vẫn chưa hồi tỉnh Nên Thủy Chục giờ đây vẫn chỉ lưu lại trong lòng của chàng hình ảnh cô cô lão già bị bọn ác đảng dây khốn không còn sinh lộ, ôi đau đớn thay, nỗi thương tâm chiếm lấy nỗi lòng của chàng, chiếm lấy chừng nào thì lửa hận thù càng dâng cao chừng đó, chàng cảm giác đắng nghẹn ở cổ họng, khí quyết như đảo ngược trở lại, thù xưa giết người đốt thành 10 năm, về trước chưa trả được, nay vừa trùng kiến trở lại thì gặp quyết quả một lần nữa thật biết bao giờ mới trả được đại hận thù này đây. Ôi, thủy Tấn Hào thở dài nức nghẹn, nước mắt nóng bất giác lăn dài trên má, trong lòng ấm ức tức tưởi. Mặc dù kẻ thù tận diệt nữ dương thành này là ai tùy chưa biết được, nhưng chàng thừa hiểu bên trong nhất định là người của Kim sư Mộ, đạo sĩ gió Đan và hòa thượng Thiếu Lâm đều có tham dự, nhưng trung quy chỉ là thuộc hạ của kim long cốc chủ hạ hầu khắc vũ mà thôi đêm tĩnh mịch dần trăng tròn của tiết thượng nguyên soi tỏ khắp cảnh vật thủy tướng hạo ngồi một mình bất động trong căn phòng nhỏ không hề có ánh đèn ánh trăng dần dần tỏ chiếu vào căn phòng tạo thêm một cảnh sắc mờ ảo lạnh lùng hẳn đây Cũng chỉ là lúc này trong lòng của Thủy Tướng Hào nỗi lo âu đè nặng mới, mới có cảm tưởng như vậy. Chứ không thì những đêm trăng quyền ảo tạo cảnh vật nên thơ có lẽ rất cảm hứng và xúc động dân tràn khiến cho chàng không vui hứng lên mà tức cảnh làm dài câu thơ sang. Sau buổi ăn tối qua lo cho xong, Thủy Tướng Hào chia tay bọn thi khuê khuê, lặng lẽ trở về phòng của mình. Tắt đèn ngồi im lặng như vậy, từ đầu canh một cho đến giờ. Ánh mắt của chàng ngưng lại phía ngoài xa xôi, đầu óc quay cuồng nhiều ý nghĩ quan trọng. Nhất là bây giờ phải tìm cách đối phó, nghỉ mãi hai ngày nay. Mà một con người vốn thông minh tuyệt đỉnh như chàng vẫn tìm ra lời giải đáp thích hợp nào. Chỉ còn một cách là dung thành xích long thần kiếm. Xong vào hang ổ của bọn đại ma đầu, Quyết một phen sóng mái. Mắt chàng đổ sáng lên lạ lùng Chàng cất tiếng gọi, Ngủ thị dậy đâu? Tùy giá ngủ thị dậy đứng hầu bên ngoài, Ứng thanh dạ rang một tiếng đáp, Thuộc thần cung hầu chỉ dụ chúa thượng. Thủy tướng hào trầm giọng ra lĩnh, Truyền lĩnh ta mời lâm thừa tướng, lâm đại tướng quân, Sở tề tổng đốc, Các vị, hình chủ, chính nghĩa giáo hộ pháp, giáo đầu, hạ thành chủ, thi cô nương, và những người khác lập tức tề tụ trong phòng khách để bàn chuyển. Ngũ thị về cuối người lãnh lệnh, định quay người phân nhau chạy đi, bỗng bụt giọng nói truyền lại. Hãy chậm lại! Ngũ thị dệ nghe vậy dừng chân lại, đứng yên bất động. Thi quay khuê trong chiếc áo xanh, lướt nhẹ đến trước cửa. Rồi cử bước khoan thai vào bên trong Đến bên người của Thủy Tướng Hạo Giọng nhẹ nhàng triều mến nạn nói: Tướng Hạo chàng định làm gì đây Thủy Tướng Hạo không đáp lời nàng, Bớt tay về phía bọn ngũ thị dễ quá Đi nhanh truyền lệnh của ta Thuộc thần tung lệnh Bọn ngũ thị dễ đồng thanh đáp Rồi không dám trụ trừ Quay người đi ngay thi khuê khuê không cản bọn họ lại nữa nàng nhớ mài nhìn chàng nói tuấn hạo chàng định làm gì chứ giờ này sao lại truyền lệnh làm kinh động mọi người thủy tuấn hạo thở dài nhìn nàng nói khuê khuê ta thật không chịu đựng nổi nữa rồi tuấn hạo chàng sao lại thủy tuấn hạo lắc đầu cắt ngang khuê khuê nàng bất tất phải nói nhiều nữa Xin lượng thứ cho ta, lòng ta không còn nén nổi sự khổ tâm đau đớn này nữa. Tuấn Hạo, thiết rất hiểu nỗi lầm của chàng. Thế nhưng chàng đã nghĩ qua hậu quả của chuyện làm nông nổi, không suy tính hay chưa? Ta đã nghĩ kỹ rồi, dù phải hy sinh cái mạng này, hồn tiêu phách lạc, máu chảy đầu rơi, thì bọn ma đảng Kim Long Cốc kìa nhất định phải gánh giác gấp trăm lần máu chảy thành sông, thay chất thành núi, không còn là bọn chúng trong võ lâm này mới được. Dòng của chàng càng nói càng nghe kích động, giang lên sang sản, hàm chứa đầy uy phẫn xen vào trong đó. Thi quay quay nghe vậy, mặt không khỏi biến sắc, nhìn chăm chăm vào mặt của chàng ngạc nhiên, rồi hốt nhiên nàng cười chua chát nói: Tuấn Hạo, phần tình nghĩa. Của chàng khiến cho lòng người thâm phục Thế nhưng Nàng bỗng nghiêng nát mặt trầm giọng hỏi Thích xin nổi Việc này chàng chống nổi chứ Thủ tướng Hào hít một hơi thật sâu Ngỡ mặt đáp rõ ràng Là năm nhi đại trưởng phu Ta chỉ biết đạo nghĩa và nhiệm vụ Đến như chuyện chống có nổi hay không Là chuyện không đáng bận tâm lo sợ Cũng không đáng suy nghĩ nhiều khui khui nghe câu trả lời của chàng phát hiện nụ cười nhạt nhưng không hài lòng. Thốt nhiên nàng hỏi một câu bất ngờ. Tuấn Hạo như chàng đã nói đến vấn đề đạo nghĩa và trách nhiệm, vậy Thiếp xin hỏi chàng một câu là Ngọc Mai Muội có phải đều là dị hôn thê tương lai của chàng không? Thủy Tuấn Hạo bị một câu bất ngờ trước câu hỏi này nhớ người ra hỏi khui khui. Sao nàng lại tự nhiên hỏi đến chuyện này? Thì khuê khuê giọng lạnh lại rồi nói rằng Chàng không nên hỏi lại làm gì, hãy trả lời thiếp đi Thủy Tuấn Hào đành phải gật đầu đáp Khuê khuê đúng vậy Thì khuê khuê chấp chớp đôi nhãn châu nói Đã vậy làm trưởng phu như chàng phải có đạo nghĩa Dưỡng hộ thần thiếp và ngọc mai mũi có đúng không? Thủy Tuấn Hào lại gật đầu đáp Đương nhiên phải là như vậy Không những chỉ có đạo nghĩa phù thuê, Mà còn là trách nhiệm. Sắc mặt của thi khuê khuê bỗng nhiên xa xàm mỗi tiếp. Tiếp lại xin hỏi, Chàng chỉ nhân một lúc kích động, Thương cảm, hào khí đột khởi, Mà chàng không nghĩ đến sinh tử tính mạng giản nhất. Nói đến đó, nàng cúi đầu, Thần sắc ảm đạm thở dài thường thược, Giọng u buồn mới nói tiếp chàng có khi nào nghĩ đến làm thế nào dưỡng hộ thần thiếp và ngọc mai mũi chưa không cần nói đến hai chữ trách nhiệm kia chỉ hỏi đạo nghĩa phu thê của chàng ở đâu chàng nhẫn tâm như vậy sao hiển nhiên thì què què chỉ vì muốn ngăn thủy tấn ngạo bình tâm tỉnh trí suy xét nội chuyện một cách sáng suốt mà đành đưa ra những câu dằn dật chàng như vậy kỳ thực nàng yêu thương chàng vô hạn Thì làm sao muốn chàng thêm đau khổ kia chứ? Thủy tướng hạo cả người bất giác rung lên nhẹ nhẹ rồi đáp. Thế nhưng, khuê khuê ta, Thi khuê khuê mặt hồng trở nên lạnh lại rồi nói tiếp. Cứ tạm gác lại chuyện nhỏ giữa ba chúng ta. Bây giờ tiếp hỏi tiếp. Chàng là truyền nhân duy nhất của lôi định đại đế năm xưa. Thân phận vừa là lôi định nhị Thế. Vừa là lãnh tụ của chính nghĩa giáo Dài gánh lấy trọng trách An nguy thiên hạ võ lâm nhất làm chuyện bất đồng Thiếu suy nghĩ như vậy Thử hỏi Nàng hơi dừng lại Lấy bình tĩnh nói cho hết ý của mình Chàng xứng đáng với ai chứ Xứng với Lan Hoàng Nhị tính gia thần không Xứng với thuộc hạ chính nghĩa giáo không Xứng với tinh thần trách nhiệm Của võ lâm bằng hữu hay không Hiện tại chàng phải nghĩ cho thật chính chắn kỹ lưỡng đi. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Mấy lời cảnh tỉnh của thi khuê khuê đã khiến cho chàng ta đẫm mồ hôi. Từ trong lòng cho đến ngoài đều rung lên bầm bầm. Dây lát cầm mặt trôi qua. Khuôn mặt tấn tú của chàng từ trắng xanh vì nhiều ngày âu lo suy nghĩ. Bỗng chốc đỏ lên vì xấu hổ. Và cúi đầu nói nhỏ. Khuê khuê. Ta biết rồi Một câu này cũng đủ làm cho khuôn mặt phấn Đang lạnh lùng của Thi Khuê Khuê Bỗng vui dạng lên Nàng nhẹ nhàng âu yếm Như một lần trước Thủy Tướng Hạo Chỉ cần chàng biết sai Bình tâm tỉnh trí Mà nghĩ đến bọn thiếp Không khiến cho bọn thiếp Lòng lo canh cánh phi muộn là được rồi Nàng vừa nói Vừa ghé sát vào ngực của chàng Cánh tay mượt mà đặt nhẹ lên ngực của chàng giúp ve âu yếm. Thủy tướng hào cảm thấy lòng ấm lại. Nỗi âu lo phiền muộn cũng rơi đi. Chàng đặt tay lên mái tóc mềm mại như dòng suối của nàng. Cúi thấp đầu xuống đặt nhẹ nụ hôn dỗ về nàng. Bọn họ đứng lặng bên nhau trong cảnh tối mờ nhạc một lúc. Để cho hai trái tim cùng chung một nhịp đặt. Hưởng trọn những cảm xúc ân ái nhẹ nhàng. Mà từ bấy lâu nay chưa có dịp dành cho nhau. Vài lát sau thì Thi Khuê Khuê ngước mặt lên nhìn Thủy Tuấn Hạo nói. Tuấn Hạo từ tối hôm qua, Khi chàng bất tỉnh cho đến giờ, Một giọt nước cũng không hề uống. Bây giờ chàng nên ăn uống thật sự, Để lấy lại sức khỏe mới được. Thủy Tuấn Hạo biết nàng gì lo lắng sức khỏe cho mình, Nên mới nói như vậy. Thực tình hai ngày nay, Tuy cơm nước đều dọn ra, nhưng chàng chỉ ngồi lấy lệ, miệng đắng, làm sao có thể nuốt vào miếng gì cho được. Lúc này nỗi sầu uất trong lòng được giải bày, chàng cảm thấy lòng thư thái nhẹ nhõm hơn. Cảm giác đói bụng tự dưng cũng khởi lên. Chàng cũng muốn cùng nàng ngồi bên nhau uống chén rượu, nhưng lại lắc đầu nói. Không cần nữa đâu. Ta đã lệnh cho mọi người tài tử trong phòng khách, làm sao không đến đó để gặp bọn họ kia chứ? Thi khuê khuê nhẽ miệng cười, nhìn chàng âu yếm hỏi, Bây giờ chàng định đến đó nói những gì với bọn họ chứ? Thủy tướng Hào nghe câu hỏi này, hết sức ngớ ngẩn, chàng ấp úng. Điều này, Thi khuê khuê lúc này nghiêm túc lên tiếng nói, Thiết chỉ nói vậy thôi, thế nhưng lệnh của một vị lôi đình nhị thế đã truyền xuất ra, không thể thu hồi lại được. Chỉ có như vậy mới giữ được sự kính phục trong lòng của quần thần. Chàng hiểu chứ? Thủy tướng Hào lắp bắp đáp. Thế nhưng Thi Quê Quê mỉm cười nói tiếp. Thôi, chàng cứ ăn uống tí gì đã, rồi chúng ta sẽ cùng đến đó truyền lệnh cho họ. Thủy Tướng Hạo ngơ ngát hỏi, lại truyền lệnh gì? Lệnh chiến đấu? Thủy Tướng Hạo cảm thấy khó hiểu hỏi. Lệnh chiến đấu ư? Thi khơi khơi miễn cười gật đầu, rồi bỗng nhiên lớn tiếng gọi. Các vị tiểu muội vào đi! Hương thơm thoang thoảng. Mấy bốn người lướt vào trong phòng, bọn họ là Hạ Ngọc Mai, Thường Ninh Ninh và Mẫu Dung Nghi Phương dáng đi thước tha nhẹ nhàng Người bưng mâm thức ăn Người mang rượu Người mang đèn phút chốc căn phòng đã sáng lên Rượu thịt thức ăn được bài Đầy bàn Thủy tướng hạo vừa thấy có bóng người Dội vàng buông thi khuê khuê ra Nhìn thấy ba vị cô nương bước vào Trong lòng cả kinh dội nói Vậy làm sao được Phiền đến ba vị hiền mũi Hạ Ngọc Mai nước mắt nhìn chàng Hà Mẫn nụ cười rồi nói. Hạo ca ca, đây là chuyện bổn phận của bọn thiết. Sao gọi là phiền được? Vừa rồi Thi Tỷ Tỷ đã không nói. Chỉ cần chàng đừng để cho bọn thiết phiền muộn là lòng đã được vui vẻ rồi. Bọn thiết là cô ta muốn chỉ vào thi quê quê hay bao gồm luôn cả? Với thi quê quê thì đã rõ. Nàng đã từng coi thường ninh ninh. Và mộ dung nghi phương như tỷ mũi đồng sàng. Thế nhưng với hạ Ngọc Mai, tính khí ngàn bướng như vậy, thực Thủy tuấn Hạo nghe đến sửng cả người luôn. mẫu dung nghi phương nhanh nhẹn, nhắc bình rượu rót đầy một chén, rồi hai tay nâng lên cười ngọt ngào nói. Hạo ca ca, chén rượu này tiểu mũi kính mừng ca ca. Thủy tuấn Hạo đưa mắt nhìn bốn vị thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ trong lòng vừa cảm kích vừa kinh ngạc đến xử người quên cãi việc tiếp lấy chén rượu trong tay của mộ dung nghi phương khi quay quay đứng bên thấy vậy cười khúc khích nói đấy chỉ là bắt đầu thôi mà những ngày sau này nàng đổi giọng cười phá lên vui vẻ nói tiếp chàng đừng phát ngớ người ra như vậy nhanh đón lấy chén rượu của phương muội đi khuôn mặt túng túng của thủy tướng hào bỗng hồng lên nói mài nhướng cao cười ha hả nói đã vậy ta cũng không cần khách khí nữa chẳng bèn đón lấy chén rượu trên tay của nghi phương uống cạn rồi ăn uống một cách ngon lành như từ trước đến nay chưa bao giờ ăn ngon được như vậy sau khi cơm nước xong bọn thủy tướng hào do hộ giá nhị tướng quân đi trước dẫn đường và ngũ thị vệ đi sau tùy giá Đến căn phòng khách Thì mọi người đã tệ tử chính tệ Thủy Tuấn hạo thư thái Bước vào ngồi ngay ghế chính giữa Của bốn vị cô nương Như đã ngầm mặt kể với nhau Nên lúc ấy không hề khắc khí An nhiên phân ngồi Hai bên của thủy Tuấn hạo Sau khi bọn họ ngồi an tọa Làm thừa tướng mới tiến lên Cung kính hành lễ Nhưng thủy tướng hạo đã xua tay nói này Thừa tướng bất tất phải hành lễ thời gian đã gấp lắm rồi, xin nghe lệnh thi thi cô nương đi. mấy tiếng thi thi cô nương làm cho thi khuê khuê ẩn hồng má lên, nhưng bên trong lòng cảm thấy ấm áp sung sướng vô cùng. lâm thừa tướng cúi đầu đáp: lão thần cung hầu chúa thượng già nương nương. thi khuê khuê lúc ấy nghiêm trang nói ngay vào vấn đề: chưa vậy. Ý của chú Thượng là ngay đêm nay nhân lúc độc kế nham hiểm của lão ma đầu hạ hầu khắc vũ chưa thành. Quần hùng võ lâm chưa phục, chúng ta kéo nhau đến kim long cốc. Để giặt trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bọn ác đảng, quyết một trận thư hùng, quyết định phân thiên hạ. Chứ vậy không biết ý kiến như thế nào. Lưu Lập Hằng hoa khang khùng khục mấy tiếng rồi lên tiếng nói trước. Bọn hạ thần nguyện theo lệnh của chúa thượng và nương nương Thi khuê khuê đưa mắt nhìn Đông Phương Nghị Và quyển ảnh thần cái triệu thiên tạo Đang ngồi bên nhau Nàng lên tiếng hỏi Vì vậy ý kiến thế nào đây? Đông Phương Nghị cũng nguyện kính lĩnh mệnh chỉ Thi khuê khuê lại nhìn tổng giám tan lão lão nói Lão lão có ý kiến gì không? tăng lão lão lắc nhẹ đầu đáp thần lão không có ý kiến bây giờ chừng mới vào cuối canh một dân Vũ Sơn năm xưa vẫn yên tĩnh vắng lặng vậy mà đêm nay trong Kim Long Cốc căn điện lớn nhất được gọi là Kim Long Điện đèn đốt sáng rực soi tỏ khắp nơi trong Kim Long Điện rộng rãi chứa được ngàn người lúc này quần hùng chữ môn của các bang các phái được vị kim long cốc chủ hạ hầu khắc vũ thiết đại yến tiệc linh định hạ hầu khắc vũ người vừa dặn dáng thành cao trong chiếc đạo bào theo lối nho da lão ngồi ngay chính giữa nhận lấy những lời xưng tụng không dứt của bọn người chồng thái độ khiêm tốn ấy là một nụ cười giáo hòa Ánh mắt thâm sâu đảo nhìn quần hùng như bầy cừu non đang lọt vào trầu thản hoạt trong lòng quá hứng, Lão ta mới cười lên một vài tiếng hăng hắt, Nhưng trung thủy vẫn cố làm ra vẻ giảng dị, Hiền hòa. Qua một hai tầng rượu, bầu không khí có phần náo nhiệt vui vẻ, Hạ hầu khắc vũ đột nhiên đứng dậy hướng về phía quần hùng xua tay, Rồi nói lên những tiếng sang sản. Chư dị bằng hữu hôm nay đã đến đầy, Trước hết sinh cứ vui vài chén rượu bạc, huynh đệ tôi hiện có tí việc nhỏ sinh thối lùi một lúc, Rồi sẽ trở lại tiếp kiến quý vị, Như đã có dàn xếp trước. Nên khi hạ hầu khách vũ vừa nói dứt, Tuyệt nhiên đại sư chủ môn phái thiếu lầm, Liền đương tiếng đáp, Các chủ bớt tớ phải khách khi sinh cứ tự nhiên, Hạ hầu khắc vũ không nói gì thêm, gật đầu cười nhẹ, rồi nâng chán rượu trước mặt lên, hướng về phía mọi người uống cả một hơi, xong đặt chán rượu xuống, là thói người vào phía sau chiếc bình phong giải sau lưng ngay. Bên này hạ hậu khắc vũ vừa rời khỏi đại điện, từ chiếc bàn bên kia, một lão già tuổi ngoài ngủ tuần mặt chót, người nhỏ thoát, trầm râu sân dương lưa thưa dưới cạm càng làm tăng thêm vẻ giả hoạ lão đứng dậy đảo đôi mắt nhìn quần hùng xung quanh rồi ôm quyền hướng về phía quần hùng xá xá mấy cái rồi nói trừ gì lão hủ phúc tính hấp liền tôn xưng là phụ hiện tại chấp chức tổng chấp sự của bổn câu khi lão đứng dậy quần hùng đã đưa mắt nhìn con người nhỏ thó khó coi này Trong đồng đã lấy lầm ngờ ngỡ Lúc này nghe lão ta tự giới thiệu Mọi người mới hiểu ra thân thế của lão ta Tuy nhiên cái tên hắc kiến phủ này Vẫn quá sức là xa lạ với mọi người Lại nghe trong giọng the thế của hắc liên phủ gian lên Thừa mong chữa môn các phái Thiên hạ anh hùng hào kiệt các phương hoàng lầm bổn cấu Đây thật là một điều dính ảnh giản lần cho bổn cấu. Lão hơi dừng lời lại, cho mọi người kịp hưởng thụ lời tử khiêm, rồi thọt nói tiếp. Bổn thượng nhân tuy thân hoài hãng, kỳ học tuyệt nghệ công lực tinh thầm, Nhưng tính tình đạm bạc lợi danh không muốn tranh hùng đoạt bá trong võ lầm, Nên suốt đời quy ẩn trong cốc vui giới sơn thủy hòa mình cùng thiên nhiên. Đến như bọn lão hữu đầy, mấy mươi năm theo hầu tệ thượng mà cũng không hề rời khỏi cốc nửa bước. Lần này nghe giang hồ phản loạn bọn kim sư môn hành ác giang hồ, gây sát kiếp cho thiên hạ. Những mong lòng dương thiên hạ lại còn thêm một gã thiếu niên, tình rành, thủy túng hào sức thân từ nữ dương thành gây loạn nga mì cưỡng bức Na Mi và võ Đan hai phái phải trùng kiến lại nữ vương Thành đe dọa nếu không Anh theo lời hắn thì hắn, hắn, hắn sẽ tàn sát quyết tẩy hai phái đó đã dạy hắn ta tổ chức cái gọi là chính nghĩa giáo nhưng thực chất quy tụ toàn những kẻ gian ác đã từng thành danh trong võ Lâm Giang hồ như thiên địa sồng sát trong thập đại hung nhân năm xưa Làm hộ pháp và kỳ chủ. Giả mạo chính nghĩa. Nhưng kỳ thật làm toàn những chuyện độc ác khôn lường. Lão Quyên Thiền nói một hơi. Quần hùng càng nghe càng chăm chú. Đến đây trong đại điện đông người thế này. Mà im phăng phát chừng như cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. hắc liên phổ dừng lại một lát. Đảo mắt dò xét thái độ phản ứng của quần hùng. Thấy bọn họ đều im lặng lão hòa khang mấy tiếng rồi nói tiếp trước mắt đã thấy rõ đạo tiêu ma trường chính khí sắp diệt tẩy thương không nhẫn ngồi yên nhìn cảnh ác Đảng lộng hành nên mới quyết tâm xuất hiện những mong trừ ma hộ đạo tránh mọi quả kiếp cho võ lâm gian hụt bảo vệ chính nghĩa lấy sự an nguy của thiên hạ làm kim chỉ nam trò hoạt động lời của lão hơi dừng lại vẫn như ý chưa dứt nhưng đã thấy tử Dương đạo trưởng chữ môn của võ đàn hốt nhiên lên tiếng hạ hầu cốc chủ lòng nhân đức độ chính trực hoàn minh chỉ mong kỳ vọng vì thương nhân an ninh mà hành động bần đảo lần này nguyện xuất lãnh đệ tử bổn phái dốc lực trợ thủ góp phần trừ ma hộ đạo Những môn của phái tiếu lầm từ Việt Đại Sư Cũng chấp tay trước ngực niệm Phật Hiểu nói A-di-đà-phật Xích giường đạo quỳnh nói rớt đúng Hạ hầu các chủ công cao đức trọng Tài trí siêu nhân Sở học nguyên bác thật là bất kỳ tài đời nay Lão nạc cũng nguyên suốt toàn tăng chúng đệ tử thiếu lầm Trợ chút sức mọn cộng lo an toàn thiên hạ. Thiếu lâm võ đàn là hai phái cao vọng nhất trong võ lâm giang hộ. Lời này của bọn họ nói ra quả có hiệu lực không nhỏ, đối với chữ môn của các phái khác. Bởi vậy sau khi bọn họ vừa tuyên bố xong tâm nguyện của mình, chữ môn của các bàn phái và quần hùng hào kịp các lộ các phương cũng lần lượt phụ quả tán đồng theo lão hủ bà sờn yến tính làm cũng nguyện tòng phục theo bọn chúng ta thái dẫn ngũ hùng huynh đệ cũng mong cộng sự góp sức cứ vậy hết vị chữ môn này đến vị ban chủ khác đều lên tiếng tán đồng mười phần là hết sáu bảy phần phụ quả theo đột nhiên lão môn chủ của sứ tây bắc tiếu diện vô thường hứa sân phòng lên tiếng nói dẹp như đại đa số đã nhất trí tán đồng nguyện theo hạ hầu cốc chủ trừ ma hộ đạo cộng mưu an ninh hạnh phúc cho thiên hạ vậy chúng ta tại đây nên tổ chức thành võ lâm mình mời hạ hầu cốc chủ nhậm chức minh chủ đi lời của hứa sơn phong dừa dứt tần hoàng đảo chủ hòa dầu phì lập tức lên tiếng phản đối hứa mồn chủ ý kiến của người ta không tán đồng Đôi mày rậm dịch của hứa sơn phòng dựng ngược lên, giọng trầm lãnh đầy nổ khí. Hòa đảo chủ, tại sao mi không tán đồng Chẳng lẽ mi dám coi thường hạ hầu cốc chủ hay sao hả? qua vô phi lắc đầu cười đáp Hứa mồn chủ, ngươi cho nên phát quả. Hạ hầu cốc chủ là người đức độ tài trí như thế nào mà ngươi chỉ xem là dị minh chủ thôi hứa? Há như vậy không kém phần thức lễ thiếu tôn kính sao? Võ Đăng Chưởng Môn tử dương đạo trưởng liền lên tiếng tiếp lời hỏi. Vậy ý của hòa đạo chủ thế nào đây? Hòa dầu phi giúp trâu cười khà khà đắc ý, rồi nghiêm mặt nói. Hơ hơ hơ hơ, theo ý lão phù, để biểu hiện sự tôn kính đối với hạ hầu khắc vũ, phải nên cải đổi minh chủ thành hai chữ đế quân mới phải đồ hai chữ đế quân của lão ta vừa thoát ra khỏi miệng từ trong đám quần hùng một giọng nói ầm ồm la lên đúng đúng nên xưng là đế quân mới thật sự tôn kính hạ hầu cốc chủ nhiều giọng nói khác cũng nhao nhao là hát lên vẻ yeah, nhiệt liệt thắng thành đúng chúng ta nên công khai cử hạ hầu cốc chủ nhậm chức võ Lâm đế quân mới phải được ta tán đồng Lão Phu nhận thấy rất hợp lý, Lão Phu tán đồng. Những tiếng hàng nghị, chậm 5, chậm 3, chậm 7, xôn xao lên. Ông ông gian lên như bầy ông dở tổ, không còn nghe ai nói rõ ai nữa. Vị tổng chấp sự hắc liên phủ bấy giờ đột nhiên trầm giọng dùng công lực nói vàng như sắm rồi. Chừ vị xin hãy yên tĩnh trở lại cho... Chờ đến khi quần hùng im lặng trở lại lúc ấy hắc liên phủ mây hò húng mấy tiếng rồi nói. Thừa mong, thịnh tình ưu ái của chư dị đối với tệ thương. Lão hủ vô cùng cảm kích sinh đà tạ trước tại nơi đây. Hiện tại để biết rõ hơn ý kiến toàn bộ mọi người hiện diện ở đây. Có đồng nhất hay không? Xin quý vị vui lòng tự phân biệt một chút biểu lộ tâm ý của mình mà thôi lão hơi dừng lời lại, đưa mắt nhìn quần hùng một vòng, rồi nói rõ thành từng tiếng: vậy nào tán thành đề cử, tại thường nhậm ngôi võ lâm đê quần, xin vui lòng đứng về phía đông; vị nào không tán thành, thì đứng về phía tây. bây giờ đám quần hùng đã đông đúc, thấy di động một hồi, rồi thấy rõ ràng đứng về phía đông hơn một nửa, một nửa còn lại có hai phần đứng về phía tây. Còn lại một phần nhỏ vẫn đứng nguyên Hình như chưa có lập trường dứng khoát Khách liên phủ đưa mắt nhìn ba nhóm quần hùng một lượt Rồi đột nhiên hướng về phía bức bình phong lớn tiếng ra lệnh Bổn điện chấp sự đệ tử Nhanh ra phân phát cho mỗi vị đứng ở phía đầu Một viên trường thọ đan Tiếp theo tiếng quát Liền thấy từ phía sau bức bình phong xuất hiện tám vị thiếu niên thân giận cẩm y mỗi người trên tay bưng một chiếc hộp nhỏ bằng bạc đi về phía đông phần phát linh dược cho đám quần hùng ở đó hắc liên phủ lại đưa mắt nhìn đám quần hùng ở phía tây rồi cất lên một giọng cười lạnh lạnh ngang hiểm nói <cười> các người đã không hề có thù oán gì với tệ thường cũng không tán đồng với ý kiến của đại chúng cái gọi là đạo bất đồng bất tương di mưu Lão Phù không dám lưu khách. Các người cứ tự nhiên rời bổn cốc. Sau này là địch hay là bạn Thì tùy ý các người vậy. Lão chỉ hơi dừng lại một chút. Thăm dò thái độ của bọn họ rồi tiếp ngay. Thế nhưng. Trước lúc các người rời khỏi nơi. Lão Hữu chỉ có một lời cảnh cáo. Trước xin các người nhớ kỹ trong lòng. Sau khi rời cốc nội trong ba ngày. Như các vị ai trong các người cảm thấy có điều gì trái thường Thì xin hãy lập tức trở lại bổn cốc Nhưng tuyệt không được quá bảy ngày Giảng nhất gặp chuyện không mai thì vô cùng đáng tiếc đó <cười> Nằm hải ngũ chỉ sờn lộ bích phong lúc này Đang đứng phía tây nghe vậy trầm giọng nói Tổng chấp sự các hạ ý của ông vậy là thế nào đây hả? Hát liên phủ cười hăng hắc đáp. <cười> Không hề có gì cả. Lão hủ chẳng qua là muốn nói dư các gì. Bốn cốc chủ đã chế được một loại trường sinh. Đàn linh dược. Công hiệu như thần. Trừ khử được tất cả các tật bệnh trong người. Tứ xuyên đường môn đường thiếu dân. Ánh mắt sắc lạnh quát lên nhìn lão hắc liên phủ hỏi. Tổng chấp sự. Con rủ vừa rồi ngươi đã giở trò gì đây hả? Đến đây thì giọng nói của hắc liên phủ càng gian lưng lanh lãnh, Càng giáo hoạt hơn đáp rằng Tử xuyên đường gia, Xưa nay dụng đọc giải độc nổi tiếng võ lầm, Chỉ e lần này ngươi không giải nổi chất kịch độc thiện có trong người của ngươi đâu. <cười> Tôn Quần Hồn nghe lão ta nói rõ ràng như vậy, Bất giác đều giật thoát mình, quản sợ kinh ngạc. Hát liền phủ lại đảo mắt, nhìn đám quần hồn ở đứng giữa, trầm giọng lạnh lùng nói. Các vị còn lại thế nào? Trong bổn cốc mà chỉ có hai đường Đông và Tây, không có con đường Trung Lập, xin các vị quyết định nhanh. Vừa lúc ấy, hạ hầu khắc vũ từ sau bức bình phong đi trở ra. Theo sau là hai mươi tai cao thủ trung niên, thân đều dẫn áo hồng, trước ngực theo hình ngũ trảo kim lông. Hạ hầu khắc vũ mắt như hai luồng điện, đảo nhìn khắp lục quần hùng rồi trầm giọng như sấm rền quá. Tuyệt viên Tử Dương nhị vị nghe lệnh đây, trưởng môn thiếu lâm tuyệt viên đại sư và trưởng môn võ đan Tử Dương đạo trưởng đồng tham nghiêm kính đáp. Thiếu lâm võ đàn, cung hầu vũ mệnh của đế quân, hạ hầu khắc vũ trầm giọng nói tiếp. Bên ngoài cấp lũ cường địch đã đến xâm phạm, bổn đế quân phải tự thần xuất lĩnh thuộc hạ ngân địch. Trong điện này do hai vị và hát liên tổng chấp sự xử lý mọi việc, nhưng có người nào dám manh động trái nghịch thì ra tay tận sát không tha. Dứt lời không đợi cho tuyệt viên đạo sư và tử dương đạo trưởng phản ứng, liền cứ bước đi nhanh ra khỏi cửa điện đột nhiên a di đà phật mấy tiếng niệm phật ngân vang như tiếng chuông khiến toàn bộ quần hùng hiện diện lúc bấy giờ nghe đến phải đình tai nhất óc mà nhỉ như muốn dỡ tung ra bên ngoài cửa kim long điện xuất hiện hai bóng lão tăng và một lão già thân dẫn thanh bào thần thái uy nghi sống dài nhau đứng chắn ngang cửa lối ra vào của hạ hầu khắc vũ hai vị lão tăng này chính là liễu liễu thiền sư và đại quyền thần tăng vị thanh bào lão già này là thánh thủ tái qua đà mẫu du trọng hiện hạ hầu khắc vũ vừa thoáng thấy liễu liễu thần tăng xuất hiện cả người hắn run lên mặt biến sắc chưa kịp phản ứng thì đã thấy liễu liễu thần tăng đôi mày bạc trắng nhướng cao trầm giọng như chuông đát nghiệp chướng suốt sinh Bí còn chưa chịu tự trói tai quỳ xuống lĩnh tội. Chẳng lẽ còn phải đợi lão nạp sức thủ nữa hay sao? Đột nhiên có một tiếng hú ngân dài như lông ngân hổ rống. Giọng lại tiếp liền thấy một bóng xanh rút nhanh như điện. quanh người như một mũi tên từ bên ngoài lao vào. Hạ hầu khắc vũ theo thân người bóng người đó là một dệt sáng hồng. Chiếu diệu làm chói mắt mọi người Khiến toàn đám quần hùng Kêu ồ lên một tiếng há hóc Đứng lặng người theo dõi Hạ hầu khắc vũ vừa thấy Đã thét lên quảng hốt Sức lòng thần kiếm Không Lão ta nói chưa dứt câu Nhiều tiếng rú lên thảm khóc Chấn động lòng người Đầu rơi bịch bịch Trên mặt đất máu phun thành dồi Ước đẫm cả một dụng Liễu liễu thiền sư đôi mài từ quả ột nhiên nghiếu lại than rằng: hài tử này thật không thể là bậc thiếu niên kỳ tại đời nay, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã luyện thành động đình kiếm pháp, nhị thập tứ chiêu, dò kiếm tinh thâm năm xưa của đại đế đã vàng tiếng khắp thiền hạ chỉ có điều ra tài quá tàn bao A Di Đà Phật, thiền tài thiện tài Đại Nguyễn Thần Tăng cười đông hậu nói, Sự quỳnh, điều này cũng không nên trách nó. Làm hoàng nhị tính gia thần, Và nữ dương thành mấy trăm người bị tàn sát, Do gã nghiệt chướng này. Nếu không như vậy, cầu hận trong lòng nó, Làm sao tận giải cho cam? Trong lúc hai vị cao tăng đang thấy Đang nói về chuyện này, Thì ánh hồng quang của xích long thần kiếm đã lóe lên mấy dòng, rồi thâu liễm lại. Thủy tấn hào thân hình đáp xuống nhẹ nhàng, trên mặt nền Kim long điện. Kim long điện lúc này la liệt sát chết không toàn thay. Đầu một nơi, tay chân một nẻo. Bọn hạ hầu khắc vũ và hơn hai mươi tên cao thủ áo hồng, đệ tử tâm phúc của lão ma đầu, đã bỏ mạng tại đương trường. Thủy Tướng Hào mặt ngưng lạnh như băng tuyết. Ánh không hề chớp, nhìn theo dòng máu của bọn ma đầu đã gây ra bao nhiêu quả kiếp cho võ lâm đang chảy dài. Mối hận trong lòng của chàng cũng theo đó mà trôi giận đi.